Tớ e rằng cậu không lấy được vé đâu Có người cầm vé của cậu dạo ai Thể hiện rồi xe vé trước mặt Lăng Tiêu Tiêu rồi Dạo oai xe vé rồi á Trường Dương quay đầu lại hỏi Lão Tứ không còn vé nữa à Ba tấm vé của cậu từ vân giữ ở đây Trong có mắt kinh ngạc của Triệu Mẫn Anna và cả lang Tiêu Tiêu Lâm giật dở vờ làm ảo thuật Rồi lôi ra ba tấm vé vào cửa Của buổi hòa nhạc từ trong tồi ra Hàng ghế đầu tiên Vị trí chính giữa nhất Toàn bộ là vip. Cầm lấy đi, sáu rưỡi tối, đừng có mà đến muộn. Cảm ơn Lão Tứ. Trường Dương vui mừng đón lấy vé từ tay của Lâm Giật. Cuối cùng cũng có thể được ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp như nữ thần của Tô Mạch Nhiễm ở khoảng cách gần rồi. Tiếc là Lão Tứ không đi, nếu không đưa lang tiêu tiêu hoa khôi của Trường Cùng xem, cái cảm giác ấy chắc chắn sẽ thú vị hơn nữa. cho đã, thấy Trường Dương cầm vé, quay người định đi, triệu mẫn vội vàng kéo tay cậu ta lại. Còn hai tờ vé nữa, vừa bị lâm giật xe mất rồi, cứ thế mà cho quà à? Chứ làm sao, là vé của người ta, người ta mua xé thì xe, lương qua gì đến các cậu? Trương Dương rừng rừng nói, vé này là lâm giật mua á? triệu Mẫn trố mắt lên, vé trên tay cậu cũng là hắn mua à? Ừ, lão tứ mời mấy anh em kết thúc chúng tôi đến xem buổi hòa nhạc của tô mạch nhiễm, hàng ghế đầu tiên, VIP, có tiền cũng không mua được ấy chứ. Trương Dương cầm vé phải qua phẩy lại với vẻ đắc ý. Trong lòng nghĩ, lão tứ hạ phóng như vậy, nếu mấy người không làm loạn cho phòng ngày hôm đó, khoe mẽ cái gì mà cảm giác yêu việt, thì không phải nói, chỗ vé này chắc chắn sẽ có cho hai người đó. Nhưng giờ thì hối hận cũng không kịp nữa rồi. Trợ Mẫn và Anna ngớ người ra, vẫn là Trợ Mẫn kịp hoàn hồn trước, ôm ra cánh tay của Trương Dương, vùng ngực mềm mềm cứ thế cọ sát vào tay cậu ta. Trương Dương, cậu xem, cậu có ba tấm vé, Vừa đúng ba người chúng ta, chúng ta cùng đi xem được không?" Vừa nói, vừa không quên nháy mắt với Anna. "Đúng thế Trường Dương, chẳng phải đã hẹn tối nay cùng đi Nam Sơn hóng gió à? Buổi hòa nhạc kết thúc là chúng mình đi luôn, tớ bảo cậu này, Nam Sơn có nhiều chỗ thú vị lắm, cậu chắc chắn là chưa từng thử đâu." Anna cũng chạy đến, ôm lấy cánh tay còn lại của Trường Dương, ra vẻ nũng nịu. Là sinh viên năm bốn rồi, nhưng Trường Dương chưa từng có bạn gái. Đừng nói là bạn gái Đến bạn học cùng là nữ mà có quan hệ thân thiết một chút Cũng không có nữa là Nhưng giờ đây đột nhiên được hai người đẹp Thân hình bốc lửa như vậy Người bên trái Người bên phải chủ động ôm lấy cậu ta Khiến cả người cậu ta cảm thấy không còn được bình thường nữa Tuy thích thì vẫn thích Nên làm như thế nào Thứ tự việc lớn bé ra sao Cậu ta vẫn phân chia vô cùng rạch ròi Chuyện áo gió thì chắc chắn là không có vấn đề nhưng ba tấm vé này là lão tứ tặng ba anh em cùng phòng đi xem buổi hòa nhạc nếu các cậu muốn xem thì tự mua vé đi chờ khi nào buổi hòa nhạc kết thúc tôi sẽ đón các cậu ở cổng tạm biệt nha thoát khỏi triệu mẫn và anna trường dương lên xe khởi động xe rồi đi vút khỏi đó cho tới khi đèn phía sau của chiếc xe mercedes g 500 biến mất khỏi tầm mắt hai cô nàng mới quay đầu lại nhìn lâm giật với con mắt hỗn độn khó hiểu không ngờ đấy đến vé vip của buổi hòa nhạc của tô mạch nhiễm mà cũng có được Mày cũng có chút bản lĩnh đấy chứ? triệu Mẫn qua tay lên vai lâm giật, nhìn cậu với ánh mắt coi thường. Nếu có bản lĩnh như vậy, thì kiếm thêm hai vé nữa chắc cũng không xào chứ. Đều là bạn học với nhau. Mày nghĩ cách kiếm hai vé nữa cho tao và Anna đi. Không cần hàng ghế đầu, hàng ghế thứ hai cũng được. Đến khi nào chúng tao rảnh sẽ mời mày ăn cơm sau. Vụ giao dịch này đối với mày mà nói thì hỏi quá còn gì? Ánh mắt kiều căng của Anna, nhìn về phía lâm giật. Cô ta cho rằng đối với loại rẻ rách như lâm giật Được ngồi cùng ăn cơm với kiểu con gái như bọn họ Đã là có phúc lắm rồi Vé buổi hòa nhạc đã là gì Bảo hắn làm gì hắn chẳng dám sắp làm theo ngay Cuối cùng còn phải cảm ơn cô ta ấy chứ Loại lấy lòng này Thì bọn họ gặp nhiều trong trường rồi Giải ra tí thính là vẫy đuôi ngay Điều khiển quá dễ Lâm giật nhớ mày Cậu không muốn giải thích với hai bọn họ Thực ra vé đó là do chính tô mạch nhiễm tặng cậu Với lại đừng nói là Giờ trong tay cậu cũng không có vé thừa mà kể cả có thì cũng không bao giờ cho hai con người này được nhưng ánh mắt của lâm giật đã bị làng tiêu tiêu nhìn thấy làng tiêu tiêu cứ tưởng lâm giật đang cảm thấy khó xử nên vội vàng giải thích thay cậu thực ra chỗ vé đó cũng không phải là lâm giật mua đâu lâm giật có họ hàng phụ trách buổi hòa nhạc này mà tấm vé đó là họ hàng anh ấy khó lắm mới lấy được giờ muốn lấy thêm thì không được nữa mọi người đừng làm khó anh ấy biết ngay mà thì ra là có họ hàng làm ở đó Chợ mẫn rẻ biểu Vậy giờ mày gọi điện thoại hỏi xem Họ hàng mày có lấy được vé nữa không Nếu lấy được thì mau đem tới đây Lát nữa bọn tao còn có việc Đừng làm mất thời gian của bọn tao Nếu mấy cậu có việc thì cứ đi làm việc của cậu đi Những vé như thế này vốn không nhiều Lấy được năm vé đã khó lắm rồi Với lại Lâm Giật hình như cũng không có nghĩa vụ Phải tặng vé cho hai cậu Mà hai cậu chẳng phải đã mua vé rồi à Cứ đến xem là được rồi còn gì Lăng tiểu tiêu không nhịn được nữa Cô ấy vốn nóng tính sẵn Vừa rồi bị hai người đó dỗ dành Nên đang dịu lại Nhất thời mềm lòng Nên tạm nhẫn nhịn một cách miễn cưỡng Nhưng giờ cô ấy đã hoàn toàn tỉnh táo Nói câu nào ra thì không còn nè mặt nữa Ôi, cậu còn nói giúp hắn cơ à? Chỉ là hai tấm vé hòa nhạc thôi mà Chúng tôi đòi hắn ta là vì coi trọng hắn ta thôi Với lại, chẳng ai ép hắn cả Đúng không Lâm Giật? triệu Mẫn vênh váo tự đắc nói Cậu... Lăng tiêu tiêu đỏ bừng mặt Muốn tranh cãi tiếp Nhưng lại nghe thấy lâm giật lên tiếng Không lấy được vé nữa đâu Mấy cô muốn xem thì tự nghĩ cách đi Nói xong lâm giật quay người đi vào bên trong Hừ <cười> có tấm vé không Mà cứ như người khác không có không bằng Còn dạo ai là cái thá gì chứ Trợ Mẫn không can tâm Nên chửi đồng một câu Nhưng nghĩ thấy trường dường đi con Mercedes G500 Trong lòng cô ta giờ đây Không còn để tâm vào tấm vé nữa Kéo tay Anna rồi bắt taxi đi khỏi đó Một lần nữa gặp triệu Mẫn và Anna lâm giật không khỏi nghĩ tới sở ai nhiên kể cả là cô phiền phiến cũng hơn đứt bọn họ lâm giật không hề muốn để tâm tới bọn họ nhưng hai người này giờ xem ra rất có hứng thú với trương dương thì phải tối nay còn đi đến làm dương hóng gió nếu là trước đây lâm giật chắc chắn sẽ quyền trương dương đừng đi tránh rước họa vào thân dù sao triệu mẫn và anna đều là người của vương hải nhưng giờ đây vương hải cũng chỉ oai được mấy ngày hôm nay nữa thôi và thời gian này, bọn họ cũng sẽ không thể phát hiện ra được gì. Chỉ cần dặn kỹ Trương Dương, nhớ phải sử dụng biện pháp an toàn, coi như là báo thủ lần ở quán karaoke lần trước, có thủ thì phải trả. <cười> hai con người lẳng lơ này, cũng không biết Trương Dương có chịu nổi không đây. Lâm giật còn đang nghĩ, thì nghe thấy có tiếng bước chân phía sau cậu, rồi cánh tay bị kéo về phía sau. Ờ, cô còn chơi đi à? Lâm giật nhề lăng tiêu tiêu với vẻ có hơi ngạc nhiên. Xin lỗi anh nhé, lâm giật Lòng tốt của anh lại bị em làm hòng mất rồi Làng tiêu tiêu ngẩng đầu Nói với dọc ái nấy Em không ngờ hai bọn họ lại như vậy Cứu tưởng lần trước đã nói rõ xong Thì mọi người có thể tiếp tục làm bạn bè tốt của nhau Nhưng không ngờ Hai người trợ mẫn và Anna Lại đối xử với anh còn quá đáng hơn trước Đúng là không thể chấp nhận được Từ hôm nay trở đi Hai người họ đã không còn là bạn thân của em nữa Mà em cũng không có loại bạn như vậy Khoe mắt của lăng tiêu tiêu hơi ơn ướt có thể thấy được, kể cả là như vậy, thì cô ấy cũng phải hạ quyết tâm lắm mới có thể tuyệt giao được với triệu mẫn và anna. nhưng giờ xem ra, đây đúng là một cô gái tốt, coi trọng tình nghĩa. nếu ai được làm bạn trai cô ấy, thì đúng là người vô cùng may mắn. không sao, hai tấm vé đó có thể khiến cô nhìn rõ được hai người ấy, cũng xứng đáng mà. lâm giật cười nói: xứng đáng gì chứ, vé đất như vậy mà bị anh xé tan tành, anh cứ tưởng là hay lắm. cuối cùng người bị thiệt vẫn là anh còn gì? thấy ánh mắt mở to có chút phẫn nộ của lăng tiêu tiêu lâm giật bất giác nhớ đến buổi tối hôm đó khi ánh mắt này cứ dán vào người cậu đôi mắt có mẹ say đó cứ hướng về phía cậu mà nháy liền hồi cô thích tô mạch nhiễm lắm à lâm giật nghĩ một lúc rồi hỏi hỏi thửa tô mạch nhiễm không chỉ là thần tượng của em mà còn là tấm gương và mục tiêu để em phấn đấu nhiều lúc em sắp rơi vào bê tắc của cuộc sống đều nghe nhạc của chị ấy mới có thể vực dậy được đấy hơn nữa em cũng từng thề với lòng mình Trong đời em nhất định phải đi xem buổi hòa nhạc của chị ấy một lần mà phải ngồi ở hàng ghế thứ nhất với lại tốt nhất là được đi cùng bạn trai em như vậy thì cuộc đời em không còn gì phải hối tiếc nữa Ờ, Lâm Giật gật đầu nói Vậy cô về trước đi 6 giờ tối nay ở trung tâm âm nhạc Nam đô chẳng phải là tô mạch nhiễm thôi mà tôi đưa cô đi xem là được chứ gì Dù không tin Lâm Giật có thể đưa mình đi xem buổi hòa nhạc lắm nhưng Lăng Tiêu Tiêu vẫn nghiêm túc gật đầu rồi mới quay về trường học hai giờ ba mươi chiều, Lâm giật tròn lại biệt thự, cố phiên phiến tắm rửa cho cậu. Sau đó cậu mệt mỏi lăn ra ngủ một giấc. Cùng lúc đó, tại ngôi biệt thự số ba, nghe nói dãy ghế vip hàng thứ nhất đều bị đám cò vé đẩy lên hai vạn. Hơn nữa có tiền cũng khó mà mua được cơ. Nếu không phải là bố mình tận dụng các mối quan hệ, thì hai chúng ta còn phải ngồi hàng thứ hai xem tô mạch nhiễm hát đấy. Trong phòng ngủ tầng ba, Trần Ngữ Yên đang chải tóc trước gương. Tối nay là buổi hòa nhạc đầu tiên của siêu sao tô mạch nhiễm. được tổ chức ở Nam đô là fan trung thành của cô ấy thậm chí trần ngữ yên còn cất công nhờ ông bố trình đại niên giàu nhất Nam đô nên mới lấy được hai tấm vé một được vé là ok rồi với sự ảnh hưởng trên toàn thế giới của tô mạch nhiễm không ít người qua ngồi máy bay từ nước ngoài đến Nam đô chỉ để nhìn cô ở khoảng cách gần còn ở Nam đô thì không có mấy người có được vé đâu chị gái trình từ từ bước ra từ phòng tắm cô lau cơ thể trắng không từ vết vừa nói Nghe nói, hiện tại cô ấy muốn truyền tâm phát triển sự nghiệp làm nghệ thuật, số lần mà buổi hòa nhạc sau này sẽ ngày càng ít, lần này xem xong thì cũng coi như hoàn thành tâm nguyện, tránh sau này sẽ hối hận. Trên thực tế, là phan trung thành của Tô Mạch Nhiễm, tâm trạng nôn nóng của Trình Từ Từ cũng không kém cô em gái Trần Ngự Yên là bao. Đúng rồi, hơn nữa, tốt nhất là được cô ấy tặng chữ ký và chụp ảnh chung. Nếu đến phần chọn bài hát mà cô ấy chọn chống một trong hai chồng ta, em tình nguyện một tháng nhịn ăn cơm tối. Không, ba tháng chứ Mắt trần ngữ yên xẹt qua vẻ hưng phấn Cô nóng lòng mong ngóng cho buổi hòa nhạc bắt đầu ngay Không muốn đợi thêm một giây nào nữa Vậy chúng ta phải đi sớm một chút Nghe nói lúc chiều Trung tâm ca nhạc đã chật cứng người Nếu đến muộn, bộ quần áo em tìm mì chọn Không chịu được sự chen lớn trong đoàn người đâu Ừ, chị, chị giúp em mặc quần áo với Không được đụng chạm bừa bãi Trong phòng, không lâu sau Đã vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt hiếm khi hai chị em tìm thấy tiếng nói chung có điều nghe nói hình như tô mạch nhiễm là người nhà họ hà nếu có cơ hội móc nối quan hệ với nhà họ hà thì tốt đó là gia tộc chân chính đấy trình đại niên bừng tách cà phê vừa pha đứng ở cửa trong lòng hơi cảm khái năm giờ ba mươi chiều tại cổng trung tâm ca nhạc nam đô vừa nhìn đã thấy áp phích hình tô mạch nhiễm ở khắp nơi người thì cầm gậy phát sáng của fan club đều cổ vũ không khí cực kỳ náo nhiệt trường dương lý hạo và tống phán tử đều tới từ sớm cầm vé vip hàng thứ nhất đợi soát vé rồi vào hội trường. Làng Tiểu Tiểu cũng có mặt vì buổi hòa nhạc tối nay mà cô đặc biệt bớt chút thời gian để về nhà thay quần áo. Làng Tiểu Tiểu diện váy đồng phục siêu ngắn kết hợp với tất đen qua đầu gối tóc được buộc đuôi ngựa xõa sau lưng mặt trang điểm nhạt trông hoạt bát như thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ màn ga Nhật Bản dù trong hoàn cảnh người người nhốn nháo cô cũng khiến không ít người phải quay đầu ngắm nhìn. Trong thoáng chốc đã trở thành tiêu điểm trong đám đông Sao vẫn chưa tới nhỉ Sắp bắt đầu xót vé rồi Người đứng bên cạnh lăng tiêu tiêu Là một cô gái cũng có vẻ ngoài xinh đẹp Cô ấy cao 1m77 Chỉ chân thôi đã dài 115cm Tỷ lệ cơ thể trên dưới Đạt tới 66% Chiếc váy xếp ly trắng tinh tế Khoe đua chân hoàn mỹ của cô gái Chân đi giày cao gót đế bằng màu bạc Cô ấy đứng cạnh lăng tiêu tiêu Trông cao hơn lăng tiêu tiêu gần một cái đầu rất nhiều người đi ngang qua đều không nhịn được liếc nhìn đôi chân dài với tỷ lệ hoàn mỹ của thiếu nữ này thậm chí trong thời gian ngắn đám đông còn tạo thành sự chen lấn ổn tắc phạm vi nhỏ thoáng chốc tiếng nuốt nước miếng tiếng mắng trời thấp thoáng vang lên trong đám người anh ấy hẹn em 6 giờ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hơn nữa giao thông trong vòng 10 km quanh đây đã bị ổn tắc rồi chắc anh ấy sẽ đến muộn hơn chút chị đừng lo lăng tiêu tiêu kiên nhẫn giải thích Nhưng trong đôi mắt to lấp lánh Cũng tràn đầy lo lắng Không biết vì sao Mặc dù lý trí nói với cô Là hai tầm ve VIP giá trên trời đã bị xé Lâm giận không thể trong buổi chiều ngắn ngủi Mà lấy được thêm hai tầm ve nữa Nhưng cảm tính lại thúc đẩy cô tới đây Và chờ đợi kỳ tích xuất hiện Nếu tên này lừa mình thì thôi Nhưng nếu hôm nay mà cho chị mình leo cây Thì xem mình sẽ trừng trị hắn thế nào Lăng tiêu tiêu lầm bầm trong lòng Nếu quá 6 giờ Thì chị không đợi nữa Hôm nay chị phải lưu thời gian quảng cáo lại để bước chút thời gian đến đây. Em cũng biết hiện tại muốn nhận một quảng cáo khó thế nào. Tiền là chuyện nhỏ. Nếu vì chuyện này mà thất hứa thì e là sẽ gây phiền phức cho công ty. Người quản lý cũng không bỏ qua cho chị đâu. Mỹ nữ trần dài, tên Lăng Uyển Tích là người mẫu chuyên nghiệp đồng thời cũng là fan trung thành của Tô Mạch Nhiễm. Ây ra người ta biết mà. Chúng ta đợi thêm 5 phút nữa. Nếu anh ta vẫn không xuất hiện thì em sẽ gọi điện. Làng tiểu Tiêu kiện mũi chân sốt ruột nhìn xung quanh Cùng lúc này triệu mẫn dẫn Anna Nhanh chóng bước tới thấy làng tiểu Tiêu và làng uyển tích đứng ở cửa Cô ta hơi nhếch khóe miệng Thì ra hai người ở đây Tôi có tưởng cậu không tới chứ Làng tiểu tiểu bĩu môi phớt lò bọn họ Nếu đã quyết định phân rõ giới hạn Thì cũng không cần thiết phải mở miệng nói chuyện với nhau Sao thế Vẫn còn chờ lâm giật à Cậu sẽ không cho rằng tiên nhà quê kia Sẽ đến đưa vé cho cậu thật chứ Thôi đi, loại người này chỉ biết lợi dụng quan hệ thân thích chém gió khoe khoang trước mặt cậu thôi lúc xe vé thì tỏ ra bình tĩnh thực ra trong lòng không biết đau lòng thế nào đâu nếu lúc đó cậu đi muộn một chút chắc chắn có thể nhìn thấy nó bỏ trên đất nhặt vé như con chó nhặt xong nghĩ cách dán lại Triệu Mẫn và Anna nói với Lăng Tiêu Tiêu bằng giọng điệu ta đầy hơn người tựa như trước đấy họ không phải bạn thân mà là kẻ thù vậy Hai người nói đủ chưa tôi muốn đợi là chuyện của tôi Hai người có vé thì cứ vào xem là được, không ngờ hai người lại là loại người này, trước kia tôi đã nhìn lầm rồi. Lăng Tiêu Tiêu không nhịn được lớn tiếng đáp trả một câu. Đúng lúc Trương Dương đang xếp hàng mà bị mắc tiểu trên đường đến về xế nhìn thấy họ thì cười chào hỏi. "Lăng Tiêu Tiêu, sao em lại ở đây? Lão tứ vẫn chờ đến à?" Nhìn thấy Trương Dương, Lăng Tiêu Tiêu cực kỳ kích động. Cô biết Lâm giật và mấy người Trương Dương là anh em thân thiết, ngày thường dù làm gì cũng như hình với bóng. Hơn nữa ngày cả vé của Trường Dương cũng là do Lâm Giật tặng Nếu Trường Dương đã tới chắc chắn Lâm Giật cũng đã tới Chắc Lâm Giật cũng tới rồi nhỉ anh ấy đang ở đâu thế Làng tiểu tiêu vội vàng hỏi Lão Tứ ấy à Lão Tứ thì bọn anh không biết Cậu ấy không đến cùng bọn anh Anh tưởng cậu ấy đi cùng hai người Cậu ấy không nói bao giờ tới à Trường Dương khó hiểu ấy da, anh Dương anh đến mà không chào hỏi với bọn em gì cả vì ngồi xe đi đổi gió đêm này mà người ta cố ý về nhà thay quần áo đấy anh thấy đẹp không nói rồi trợ mẫn mặc chiếc váy trắng ôm chặt lấy cặp mông cô ta còn phô trương, đỏm dáng xoay một vòng trước mặt Trương Dương giờ Trương Dương mới chú ý tới hai cô gái trước mặt rất rõ ràng vì tối nay ngồi lên chiếc xe Mercedes Benz của cậu ta nên hai người đã cố ý về nhà thay quần áo rồi còn trang điểm đậm trợ mẫn mặc chiếc váy trắng ôm chặt lấy mông chiếc áo vàng kéo khóa từ ngực Trần đi đôi giày cao gót trắng cực kỳ sexy. Còn Anna thì thay vai ngắn hở vai màu đen, chân đi giày cao gót đen, mặt trang điểm kiểu mắt khói, trông có vẻ lạnh lùng, nhưng cũng không kém phần sexy quyến rũ. Đẹp, đẹp thật. Trương Dương lén lau nước miếng rồi nói. Vậy được, tối nay sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, hai em đợi anh ở bãi đỗ xe. Anh phải đi rồi, nếu không, lát nữa sẽ có rất nhiều người, không chen vào được. Sau khi Trương Dương đi, Chợ Mẫn và Anna cũng không có tâm trạng Tiếp tục chế dễu Lăng Tiêu Tiêu Bọn họ vội vàng theo sau Muốn che vào hàng bọn trường dương xếp Để tiết kiệm thời gian soát vé vào hội trường Tiêu Tiêu, 6 giờ 10 phút rồi Lăng Uyển tích Cối đầu nhìn trước đồng hồ trên tay Đôi lông mày thanh tú gãy nhúng lại Vậy, vậy để em gọi điện cho anh ấy Lăng Tiêu Tiêu do dự Lấy điện thoại từ trong túi sách ra Cô còn chưa kịp bấm số điện thoại Đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Mẹ kiếp, sắp ép chết tôi rồi, sao hai người lại ở đây? Lăng tiêu tiêu vui mừng quay đầu nhìn Thì thấy lâm giật đầu đầy mồ hôi trong đám người Vừa lách tới chỗ họ, vừa giơ tay chào hỏi với cô Chị, chị mau nhìn xem, anh ấy tới rồi Cuối cùng cũng đợi được Lúc này, lăng tiêu tiêu không để ý Trong tay lâm giật có vẻ không mà kích động nhảy lên giơ tay gọi tay lâm giật Sao nhiều người vậy? Hại tôi tìm nửa ngày Tôi cứ tưởng đã là hai người Lâm Dật vừa lau mồ hôi trên trán, vừa thở phào một hơi. Không tìm thấy mà không biết gọi điện, có điều người đến là tốt rồi. Em cứ tưởng anh gặp chuyện gì trên đường đi. Lang Tiêu Tiêu lấy khăn tay từ trong túi sách ra, kiễng chân lau mồ hôi trên trán giúp Lâm Dật. Người thì đến rồi, còn vé thì sao? Đừng nói với tôi là không có đấy. Lăng Uyển tích lạnh lùng nhìn Lâm Dật, trong lòng thầm mắng, cũng không biết em gái cô bị làm sao. Dù giàu lòng nhân ái Thì cũng không cần quá mức nhiệt tình Với một cái bán vé thế chứ Đến giờ Lăng Tiêu Tiêu vẫn chưa kịp nói với Lăng Uyển Tích Người đưa vé là ai Cả người cô hoàn toàn chìm đắm Trong niềm vui sướng Vì sắp được tương tác với tô mạch nhiễm Cô chỉ nói với Lăng Uyển Tích Là có bạn tới tặng vé Vẫn chưa kịp giải thích cụ thể là người bạn thế nào Vé, vé gì Lâm giật vừa tận hưởng Khi được Lăng Tiêu Tiêu long mồ hôi cho Vừa mơ màng nhìn mỹ nữ trên dài trước mặt Chợt chợt, cặp chân này quả thực là cực phẩm trong cực phẩm Gương mặt này cũng thuộc đẳng cấp ngọc nữ Chỉ là ngực... Ai... Lăng Uyên Tích nhìn thấy ánh mắt trần trội của lâm giật liếc qua người mình Vốn loe lên vẻ kinh ngạc và khen ngợi Nhưng khi dừng ở ngực, vẻ mặt của cậu lại biến thành tiếc nuối Cậu tiếc nuối cái gì? Đôi mắt xinh đẹp của lăng Uyên Tích nhìn lâm giật như phôn lửa Cô ấy thực sự không chịu nổi việc một tên bán vé lại dám nhìn mình bằng ánh mắt này. À, không có gì. Cô là bạn của Tiêu Tiêu à? Lâm giật bừng tỉnh, ngẩng đầu lên hỏi. Ừ, chị ấy là làng Uyển Tích, là chị họ em. Chị ấy cũng là fan trung thành của tô mạch nhiễm. Lúc chơi em đã nói với anh rồi mà. Làng Tiêu Tiêu nhận ra bầu không khí khác thường nên vội giải thích trước. Em nói nhờ với một tên cò vé làm gì? Vé đâu? Lấy ra đây. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Tôi cha cậu ngay, đừng làm chậm trễ thời gian của chúng tôi. Lăng Uyển thích cho rằng Lâm Giật chính là cỏ vé. Tên này không những có vẻ ngoài giống, ăn mặc giống mà ánh mắt lại càng giống. Không có vé. Vẻ mặt Lâm Giật đầy vô tội. Tôi nói đưa vé cho hai người lúc nào, đừng tùy tiện vô an cho tôi chứ. Cậu không có vé. Vô dĩ vé vào cửa buổi hòa nhạc của tô mạch nhiễm đã khó mua được, đặc biệt là vào thời điểm này ai cũng tranh giành mua. Lăng uyên tích nề tình lâm giật có vé bán nên mới cố gắng nhẫn nhịn ánh mắt trần trội khi nãy của cậu nhưng cậu lại không có vé còn là một tên lừa đảo cảm giác bị bỡn cợt lập tức dâng lên trong lòng cô cô ấy véo cổ tay lâm giật đôi chân dài xài bước tới chạm cảnh sát bên đường tuổi còn trẻ không có chí vươn lên làm có vé đã đành nhưng lại là một có vé không giữ lời người như cậu sống cũng chỉ lãng phí tài nguyên của xã hội đi gặp cảnh sát với tôi ngay xem họ trừng trị cậu thế nào. làng uyển tích vừa nói vừa kéo tay lâm giật gầy gò tới trạm cảnh sát thấy vậy làng tiêu tiêu sốt ruột cô vội vàng chạy tới kéo tay hai người cuống cuồng nói ai ra không có vé thì thôi hơn nữa lâm giật cũng không nói với em nhất định sẽ có vé sau đó dẫn chúng ta vào xem buổi hòa nhạc dù sao thì từng mong đợi cũng đã đủ rồi cùng lắm em ở bên ngoài là được vẫn nghe thấy mà tiêu tiêu em cũng giàu lòng nhân ái quá nhỉ cậu ta không có vé thì chúng ta có thể tìm người khác chị đã tìm được có vé khác rồi năm nghìn hai vé chị định trả tiền rồi kết quả nghe nói em có vé ở chỗ tốt hơn nên chị mới từ chối bên kia giờ thì sao thôi vậy chị không có thời gian nói nhiều với tên lừa đảo này chị sẽ gọi điện hỏi người bàn vé đó không chừng vẫn còn vé bên ngoài cùng đấy đắt thì đắt cũng không còn cách nào khác lăng uyển tích lấy điện thoại ra định gọi điện cho có vé thôi vậy anh vốn có hai vé tốt đều do em nhìn lầm người Để Triệu Mẫn và Anna đối xử như vậy với anh, còn hại anh xé hai tấm vé đó." Lăng Tiêu Tiêu nói, vành mắt dần dần đỏ bừng. Cô thực sự rất muốn xem buổi hòa nhạc của Tô Mạch Nhiễm, dù là hàng cuối cùng, chỉ cần được cảm nhận trực tiếp ở đó, nghe giọng hát trực tiếp của Tô Mạch Nhiễm, lòng cô đã thỏa mãn lắm rồi, nhưng bây giờ đã bắt đầu soát vé, chưa tới nửa tiếng nữa buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu, quả thực mua vé vào lúc này là chuyện không thể. "Có rồi, có rồi." lăng uyển tích bỗng vui vẻ hết vẫn còn hai vé hai hàng cuối cùng cách nhau tổng cộng 7.000 nói xong khuôn mặt vừa vui vẻ của lăng uyển tích lập tức ủ rũ người mẫu không hề có thu nhập cao như tưởng tượng của mọi người dù lương mỗi lần quảng cáo không thấp nhưng trừ tiền hoa hồng của công ty tiền trả người quản lý thì lăng uyển tích vẫn phải tiêu số tiền đắt đỏ vào đôi chân của mình ba năm nay mặc dù cô có chút tích góp nhưng thoang chốc lấy bảy nhảy ra để xem một bùa hòa nhạc Hơn nữa còn là vị trí hàng cuối cùng Thì đúng là gánh nặng không nhỏ với cô ấy Lăng Uyển Tích nhìn Lăng Tiêu Tiêu rồi hỏi Em gái Em có muốn xem không Em muốn Chữ muốn còn chưa thốt lên Lăng Tiêu Tiêu đã cởi lắc đầu Thôi 7.000 đắt quá Hay là sau này chúng ta hãng xem vậy Em muốn thì chúng ta mua Cơ hội chỉ có một lần này Không biết bao giờ tô mạch nhiễm mới mở buổi hòa nhạc tiếp theo ở Nam Đô Hơn nữa tới nơi khác chỉ tính phí đi đường và phí ở cũng là số tiền không nhỏ không chênh lệch gì nhiều với giá vé lần này lăng uyển tích miễn cưỡng cười nói thôi ạ bảy nghìn tệ mà ở hai hàng cuối cùng ngay cả bóng mà cũng không nhìn thấy nghe thì nghe chất lượng âm thanh như radio còn chẳng bằng cho tôi tôi dẫn hai người vào lâm giật ở bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm cậu nói gì cơ lăng uyển tích giận dữ nhìn lâm giật tôi nói đến giờ rồi bảy nghìn mua hai ghế là thật hay giả con chưa biết Nghe radio thì đã đành, chỉ sợ ngay cả radio cũng không có mà nghe thì đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Cứ đưa cho tôi chẳng phải tốt hơn à? Vừa được ngồi hàng đầu tiên, vừa được ký tên, chụp ảnh chung. Lâm giật nhếch miệng nói. Cậu á, còn hàng đầu tiên cơ đấy, ký tên, chụp ảnh chung ư? Lăng Uyển tích nhìn Lâm giật như kẻ thiểu năng. Đúng là quen làm kẻ lừa đảo rồi, mở miệng là nói dóc, Cậu cho rằng mình là ai? Bạn trai của Tô Mạch Nhiễm à? Nói khoác mà không biết ngượng. Dù sao, sớm muộn gì, tôi cũng tính sổ chuyện hôm nay với cậu. Tiêu Tiêu, chúng ta đi. Bảy nghìn thì bảy nghìn. Hôm nay, chị nhất định phải xem. Bạn trai, trong lòng lâm giật cười nhạo. Tôi không phải bạn trai cô ấy, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi còn thân thiết hơn bạn trai nhiều. Chị, làng Tiêu Tiêu biết, thực ra chị gái mình cũng không được hào phóng như vẻ bề ngoài. Bảy nghìn tệ cũng là áp lực không nhỏ với chị ấy. Đợi đã. thấy làng Uyển Tích, kéo tay lăng tiêu tiêu định đi lâm giật gọi mở tiếng cậu có muốn làm gì chưa lừa tiền được nên không chịu bỏ qua đúng không lăng uyên tích nói mà không thèm quay đầu lại nếu tôi có thể dẫn hai người vào thì sao lâm giật thản nhiên nói xì lăng uyên tích không trả lời mà mũi xì xem thường một vạn tệ lâm giật hơi tăng âm lượng một vạn tệ nếu tôi không thể dẫn hai người vào hơn nữa không ngồi được ở vị trí trung tâm của hàng thứ nhất thì tôi cho cô một vạn tệ. Thế nào? Lăng Uyển Tích lập tức dừng bước, cô ngoảnh đầu lại, nghi ngờ đánh giá Lâm giật. Cậu Lâm lầm giật không giải thích mà lấy điện thoại, mở WeChat ra, trực tiếp chuyển một vạn tệ vào tài khoản của lăng tiêu tiêu. Nếu tôi không thể dẫn hai người vào, thì hai người cứ nhận số tiền này, coi như là tiền bồi thường vì bị tôi lừa gạt. Lăng tiêu tiêu ngơ ngác, lấy điện thoại ra, nhận số tiền Lâm giật chuyển, Sau đó, lâm giật tiếp tục chuyển một vạn tệ rồi nói Đây là tiền ký tên, chụp ảnh chung Nếu không làm được, một vạn tệ này là tiền bồi thường thêm Lần này, ngay cả lăng uyển tích cũng sững sờ Thằng nhóc này nói thật à Làm người bán vé không kiếm tiền mà lại bồi thường tiền cho mình Cô không quan tâm đến hai vạn tệ Chỉ có điều, hành động này của lâm giật khiến cô vốn nghi ngờ bỗng dao động một chút Cậu thực sự có thể dẫn chúng tôi vào à? Lăng uyển tích hỏi Lâm giật gật đầu. Chị, chị tiền anh ấy một lần đi. Lâm giật là bạn học của em. Không phải co vé, anh ấy không gạt chúng ta đâu. Lăng tiêu tiêu ở bên cạnh sốt ruột nói. Bạn học. Lăng uyển tích, thoáng chốc có chút lung túng, nhưng cô vẫn nói bằng giọng cương quyết. Chúng tôi không cần tiền của cậu. Nếu cậu thực sự có thể dẫn chúng tôi vào, 7.000 tệ sẽ trả cậu, coi như tiền vé. Chúng tôi không chấm lại của cậu. ha Haha, <cười> 7.000 tệ mua vé ghế trung tâm hàng đầu tiên. Hơn nữa còn được kỳ tên, chụp ảnh chung, thế mà còn không phải chiếm lợi ư. Lâm giật thầm bật cười, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, cậu cười nói. Tôi cũng không cần tiền, nếu tôi có thể dẫn hai người vào, thực hiện được điều kiện tôi vừa nói, cô chỉ cần đáp ứng một yêu cầu của tôi là được. Yêu cầu gì? Mặc quần tất chân cho tôi xem. Cậu... Bản thân là người mẫu chuyên nghiệp, nên Lăng Uyển Tích vô cùng tự tin với đôi chân của mình, Thậm chí không dưới một lần, xếp tổng của nhãn hàng quảng cáo đã ra giá cao muốn được sở một cái, nhưng đều bị cô từ chối. Mặc dù cô thiếu tiền, nhưng cũng không đến mức làm những việc bán rẻ thân thể mình để đổi lấy tiền tài. Vì vậy, khi cô nghe thấy yêu cầu của Lâm Giật là muốn mình đi tất, thì lập tức thấy tức giận, muốn mắng cho cái tiền nhãi này một trận. Chị à, anh ấy đang đùa với chị thôi, Lâm Giật không phải là loại người đó đâu. Hơn nữa, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Thời gian soát vé sắp kết thúc rồi. Lần đầu tiên, Lăng Tiêu Tiêu có lòng tốt ở bên cạnh khuyên người chị đang nóng này của mình. Sáng sớm hôm đó, sau khi tỉnh dậy, thì những gì cô nhìn thấy ở trên giường đều rõ một một. Dường như Lâm Giật thật sự có sở thích đó. Nhưng Lăng Uyển Tích không phải là cô, vì dù sao Lăng Uyển Tích cũng hơn họ mấy tuổi. Điều quan trọng hơn là Sau buổi tối hôm nay, một người tiếp xúc ở xã hội Còn một người vẫn ở trong trường Hai người căn bản không thể giao lưu với nhau Tất nhiên cũng không nói được là có thực hiện theo điều kiện không Lăng Uyển Tích quay đầu lại nhìn một cái Thì lúc này đã soát đến đợt vé cuối rồi Phần lớn những người ở lại đây là không mua được vé định đứng ở bên ngoài để cảm nhận không khí ở khán đài Nhân tiện nghe giọng hát truyền lại từ nơi xa Còn Lăng Uyển Tích từ nhỏ đã kiêu ngạo trước này chưa từng nhận thua ai bao giờ càng không muốn lãng phí buổi hòa nhạc mà mình khó khăn lắm mới đợi được được tôi đồng ý với cậu lăng uyên tích cắn răng đồng thời nói nhưng nếu như cậu lừa tôi hại tôi không xem được buổi hòa nhạc của tô mạch nhiễm thì tôi nói cho cậu biết tôi sẽ không tha cho cậu đâu lâm giật cười một cái rồi mãn nguyện đi về phía cổng soát vé lúc này người đứng xếp hàng ở cổng đợi soát vé không còn nhiều nữa Thậm chí đứng ở đây Còn có thể nghe thấy chỉnh âm Được truyền ra từ trung tâm âm nhạc nữa Lăng tiêu tiêu nắm tay lăng Uyển tích vẻ mặt phức tạp đi theo phía sau lâm giật Cô đã không chỉ một lần xuất hiện cảm giác này Chuyện thoạt nhìn rất hoang đường Nhưng lâm giật nói được là được Cảm giác này xuất hiện rất khó hiểu Cô tự nhận Mình là người không hoàn toàn thuộc về cảm tính Nhưng mỗi lần nhìn thấy lâm giật Thì lại cảm tính một cách hồ đồ Lẽ nào đây là di chứng xuất hiện Sau chuyện xảy ra vào tối hôm đó Vừa nghĩ lại, sau khi tỉnh dậy mà nhìn thấy trên tất của mình có dính những thứ đó, thì Lăng Tiêu Tiêu không kìm nổi mà nắm chặt tay. Cái tên khốn nạn này, làm thì làm rồi, nhưng lại không cởi ra để làm. Tất cứ đi ở chân như vậy. Sao trên đời này lại xuất hiện loại biến thái như vậy cơ chứ? Sao vậy? Lúc này tâm trạng của Lăng Uyển Tích không nhẹ nhõm hơn Lăng Tiêu Tiêu chút nào. Lúc này cô cảm thấy thần sắc của em gái mình có chút biến đổi, nên trong lòng càng khó nắm bắt. À... Không sao ạ, em đang nghĩ một lát nữa thật sự có thể chụp ảnh chung với tô mạch nhiễm thì nhất định sẽ rửa ảnh đó ra treo trên tường của phòng ngủ để mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy. Lăng tiểu tiểu bị người khác nói chung tim đen nên vội tìm cơ nói dối. Thôi đi, mặc dù chỉ thấy cậu ta không đáng tin nhưng đã đến lúc này rồi chỉ cần cậu ta có thể đưa chúng ta vào được bên trong thì chỉ cần đứng cũng coi như mãn nguyện lắm rồi. Lăng uyên tích biểu cảm phức tạp thở dài một cái nói. Ở cổng soát vé VIP, người phụ trách buổi hòa nhạc, thang bảo nghi, đồng thời cũng là tổng giám sát các hoạt động của công ty hữu hoạn truyền thông văn hóa siêu sao. Hôm nay mặc váy ôm màu đen, cô ta đã đứng ở đó đợi một lúc lâu rồi. Vừa thấy lâm giật xuất hiện, cô liền dặn dò nhân viên bảo vệ, mở lối đi rồi chạy ra ngoài. Cuối cùng thì cậu cũng đến. Ban nãy, Mạch Nhiễm gọi cho tôi mấy cục điện thoại hỏi cậu có đến không? Tô Mạch Nhiễm không chỉ là nghệ sĩ của công ty truyền thông siêu sao, mà còn là chủ tịch của công ty. Mấy năm nay, công ty truyền thông siêu sao là con ngựa đèn mới nổi trong giới giải trí, bao gồm bốn tiểu hoa đán trên truyền hình và tất cả phòng vé đều dựa vào một mình tô mạch nhiễm. Có thể nói, nếu như không có cô ấy, thì không có công ty hiện giờ. Vì vậy, bất cứ ai trong công ty đều coi những lời cô nói là thánh chỉ, không ai dám chậm trễ Vất vả cho cô rồi, hai người này là bạn của tôi. Cô nhìn xem, Chị Mạch Nhiễm đẹp vé này ở vị trí nào thì dẫn họ đến đó là được. Lâm Giật nói. Vâng, xin mời hai cô. Thang Bảo nghi sắc mặt kinh ngạc, nhìn lăng tiêu tiêu và lăng uyển tích, sau đó mời họ vào khu vực kiểm tra an ninh. Lát sau lại nói với Lâm Giật. Vị trí của cậu cũng chuẩn bị xong rồi. Đây là số ghế ngồi. Cậu nhận lấy nếu trong thời gian biểu diễn mà có vấn đề gì thì cứ gọi điện cho tôi. Tôi sẽ đến ngay lập tức. Lâm Giật liếc nhìn số ghế. Hàng ba, vị trí chính giữa Tốt quá, Lâm Giật vốn không muốn ngồi hàng ghế đầu, người ta thì liều mạng để mua hàng đầu chính vì muốn ngắm nhìn tô mạch nhiễm ở cự ly gần, nhưng cậu thì không cần. Ra khỏi cổng soát vé, Lâm Giật và chị em Lang Tiêu Tiêu chia tay nhau, ai nấy đều đi tìm vị trí của mình rồi yên tâm ngồi xuống. Rất nhanh, buổi hòa nhạc đã bắt đầu, nhưng lúc tô mạch nhiễm xuất hiện trên sân khấu với thân phận là một minh tinh, tất cả ánh đèn chiếu sáng đều tập trung về phía cô, Tất cả những tiếng hoàn hồ đều hướng về cô thì Lâm Giật không kìm nổi mà có chút xúc động đồng thời cũng có chút kiêu ngạo. Có người chị làm mình tình tốt thật đấy. Cả buổi hoa nhạc đó tô mạch nhiễm hát tổng cộng 23 bài. Kể cả như vậy nhưng khi cô định lui về sau cánh gà thì vẫn bị những tiếng hoàn hồ mời gọi quay lại. Vị trí này của Lâm Giật vừa hay có thể nhìn thấy chị em Lăng Tiêu Tiêu ngồi ở vị trí giữa hàng một. Lăng Uyển tích lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào không khí của sân khấu. Cô cũng hoan hô, thét gào còn Lăng Tiêu Tiêu thì thỉnh thoảng lại quay đầu lại, ánh mắt dường như đang kiếm tìm gì đó. Buổi hòa nhạc diễn ra trong một tiếng rưỡi cũng sắp đến hồi kết. Trong lúc buổi hòa nhạc sắp kết thúc, Tô Mạch Nhiễm đứng trên sân khấu chào hỏi các fan hâm mộ. Rất vui vì hôm nay các bạn có thể đến buổi hòa nhạc của tôi. Để cảm ơn mọi người, tôi quyết định tặng ký tên cho hai khán giả và chụp chung một bức ảnh ở hậu trường nữa. nghe thấy lời này, toàn sân khấu như nhồn nháo hết lên. được tặng ký tên đã là hiếm lắm rồi, bây giờ còn được chụp ảnh ở hậu trường nữa. ai mà có được bức chụp chung với tô mạch nhiễm, bất luận là đăng lên nhóm bạn bè hay webbo thì đều thành chủ đề hot sẽ được tung hô cả đời. nhưng cơ hội này còn thấp hơn cả trùng vé số nữa. tất cả mọi người đều giơ tay lên để mong thành người may mắn đó. tô mạch nhiễm nhìn bên dưới khán đài. Ánh mắt đầu tiên là nhìn vào lâm giật Em họ mình Nhưng nhớ đến thỉnh cầu của lâm giật trước đó Nên cô mỉm cười Giơ tay chỉ về một hướng Ánh đèn liền chiếu về vị trí chính giữa của hàng một Trên màn hình lớn Liền xuất hiện hình ảnh của lăng tiêu tiêu Và lăng uyển tích Tất cả mọi người đều nháo nhác hết cả Họ đều nhìn về phía hai mỹ nhân này Với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị Nhưng họ đều là fan của tô mạch nhiễm Nên cảm xúc ngưỡng mộ vẫn lớn hơn cả chỉ có hai người ngồi ở bên ngoài sân khấu ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm vào màn hình lớn biểu cảm của họ vô cùng khó coi thậm chí còn nguyền rủa, mắng mỏ hai cô gái được chọn kia hai thiên thần đó là triệu mẫn và anna bất luận thế nào thì triệu mẫn cũng không thể ngờ được làng tiêu tiêu và lăng uyển tích lại thật sự mua được vé của buổi hòa nhạc lại còn là vị trí chính giữa hàng một nữa hai người một hồi lâu không nói gì cũng không đợi đến khi buổi hòa nhạc kết thúc mà đứng dậy luôn rời đi với nỗi oán hận trong lòng còn lăng tiêu tiêu và lăng uyển tích đi lên sân khấu nhưng vẫn chưa bừng tỉnh khỏi niềm vui bất ngờ lúc này tô mạch nhiễm tuyên bố buổi hòa nhạc kết thúc hai nhân viên dẫn hai cô gái này ra hậu trường để ký tên và chụp ảnh làm kỷ niệm sau khi đi ra khỏi hội trường lăng tiêu tiêu không đợi được mà gọi điện cho lâm giật chưa có điều khi đầu dây bên kia báo người dùng đã tắt máy Thì cô có chút tức giận cúp điện thoại Trong miệng lầm bầm Cái đồ khốn nạn này Chuyện tối hôm đó tôi vẫn chưa tìm anh tính sổ đâu Mà lại chạy nhanh thế Trả tất cho tôi Lăng tiêu tiêu càng nghĩ càng thấy giận Cô lấy điện thoại ra soạn bốn chữ Rồi gửi đi cho lầm giật Còn lăng uyển tích thì biểu hiện điềm tĩnh hơn rất nhiều Cô cũng có chút hiểu biết Về chuyện trong giới giải trí Một sinh viên thì làm sao có khả năng Đồng thời sắp xếp, xếp được vị trí Ngồi tốt nhất trong buổi hòa nhạc cho hai chị em họ như vậy được ngay cả may mắn cuối cùng cũng y hệt như lời cậu ta nói trước đó sao có cảm giác như mọi chuyện đều được sắp xếp trước vậy cô cúi đầu xuống ánh mắt nhìn xuống chân của lăng tiêu tiêu hỏi bình thường em đều thích đi màu đen sao lâm giật rời khỏi trung tâm âm nhạc rồi một mình đi trên đường giao thông trong phạm vi mười km đều gần như tê liệt khắp nơi đều là người có thần tiên ở đây cũng chẳng gọi được xe Tất nhiên là ngoài máy bay trực thăng ra, người trên đường phố Đông Nghịt, nhất thời cũng không rời đi được. Lâm Giật tìm nơi có ít người rồi ngồi xuống, châm tiêu thuốc, sau đó mở điện thoại ra xem. Trả tất cho tôi. Nhìn thấy tin nhắn làng tiêu tiêu gửi đến mà Lâm Giật bật cười. Cậu cố ý chặn số điện thoại của làng tiêu tiêu, nếu không thì cô gái trời sinh tình hiếu kỳ này sẽ bám lấy cậu mãi không thôi. Chắc chắn sẽ hỏi rõ về chuyện tối hôm nay. Nhận tiện tính sổ luôn chuyện xảy ra tối hôm trước nữa. Mặc dù ngược hơi nhỏ chút Nhưng đôi chân thì đúng là cực phẩm Lâm giật vẫn chưa thỏa chí mà bật cười Nhưng điểm này Có chút giống với chị gái cô ấy Đây không phải là di truyền đấy chứ Vốn là người mẫu chuyên nghiệp Đôi chân dài của Lăng Uyên Tích Cũng là hàng cực phẩm Nhưng hai chị em cô đều ngược phẳng Sao lại trùng hợp như vậy Hay đây là vì chị em họ đều chưa có bạn trai Lâm giật trượt lên trên lịch sử trò chuyện Thì hai bạn tệ chuyển cho Lăng Tiêu Tiêu Vẫn chưa được chấp nhận Chắc là đợi 24 tiếng sau Sẽ tự động trả về tài khoản của Lâm Giật Mặc dù lúc đó thái độ của Lăng Uyển Tích Đối với Lâm Giật không được nhiệt tình cho lắm Nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra Lăng Tiểu Tiểu vô cùng muốn xem buổi hòa nhạc này Cậu có thể hiểu được cảm giác này Giống như lúc nhỏ Cậu để ý đến bộ quần áo mình vô cùng thích Lúc đó cũng mặc thử rồi Nhưng khi là xem mát Thì nhà mình lại không có tiền mua Lâm Giật có thể cảm nhận rất rõ Con người trong cuộc đời này Có thể gặp được thứ mà mình thích Có những thứ một khi đã bỏ lỡ rồi Thì sau này muốn bổ đắp Thì không chỉ đơn giản là vấn đề tiền bạc Mong mỏi muốn có thứ đó vào thời điểm đó Cộng với khao khát muốn mua nó Cùng với thời gian trôi qua nhanh Thì nó không còn tồn tại nữa Con gái mà Có những lúc nên quan tâm đến cảm nhận của họ Dù sao thì mình cũng lợi dụng cô ấy lần đó Thì buổi hòa nhạc tối này Cũng coi như bổ đắp rồi Hút xong hai điều thuốc Lâm giật vỗ mồng đứng phát dậy Đã hơn 11 giờ rồi Mà trên đường phố vẫn đồng nghẹt người Lâm giật vốn định tìm cái khách sạn Hoặc nhà nghỉ nhỏ để qua đêm Đợi sáng sớm mới quay về Nhưng tối nay đến trước 10 giờ sáng mai Là thời điểm quan trọng sợ an nhiên tỉnh lại Nếu trước khi sợ an nhiên tỉnh lại Mà mình không kịp quay về Vậy thì quá đáng tiếc Nếu thật sự không được Thì đánh ngồi xe du lịch của chị mình vậy Chị ấy nhất định sẽ có cách rời khỏi đây Lâm giật đàng nghĩ, thì đột nhiên trong đám người liền một phen hỗn loạn. khoa wow, nhìn kìa, đó là máy bay trực thăng đấy. Đúng thật, hình như là máy bay riêng, không phải là đến đó tô mạch nhiễm đây chứ. Hình như không phải, máy bay này tôi nhìn rất quen, hình như là máy bay riêng của trình gia. Lần trước, tôi từng nhìn thấy nó đậu ở trên lầu của tập đoàn trình thị, chính là chiếc có màu trắng đỏ, còn có vạch xanh nữa. Mọi người đều đang bàn luận về tiếng vù vù của máy bay trên đầu, âm thanh càng ngày càng rõ. Lâm giật hoàng hốt, ngẩng đầu lê nhìn, thì thấy một chiếc máy bay trực thăng trầm chầm, chầm hạ xuống trong màn đêm. Dựa vào ánh sáng chiếu rọi của tòa nhà mà cậu nhìn thấy màu đỏ trắng. Ở đuôi máy bay còn có vạch xanh, đúng như lời người đi đường nói. Đó chính là máy bay riêng của người giàu nhất Nam Đô, Trình Đại Niên. Hai, đúng là người có tiền biết cách chơi thật. Lâm giật vốn cảm thấy mình mua xe, mua hai biệt thự đã là xa xỉ lắm rồi Giờ so với Trình Gia đúng là như ăn mày vậy Không thể so được Chiếc máy bay trực thăng chậm chậm hạ xuống đỉnh tòa nhà tài phiệt Trình Thị dưới sự chứng kiến của mọi người Đúng là cường hào mà Nghe nói Hôm nay hai thiên kim cô Trình Gia cũng đến xem buổi hòa nhạc đấy Chắc xếp Trình biết là sẽ tắt đường nên sắp xếp máy bay riêng đến đón hai cô con gái Tiếc là nhà họ chỉ có con gái mà không có con trai Nếu không thì được gặp vào hào môn như này Có chết cũng không tiếc Hơn nữa ngài nói Hai vị thiên kim của Trình Gia cũng yêu cầu rất cao Những gia đình giàu bình thường Họ đều không để ý đến Chỉ sợ chỉ có con cháu của những gia đình Ở thủ đô mới học với họ thôi Trong lúc những người này đang thầm ca thán Lâm giật dường như nghĩ đến điều gì đó Cậu vỗ chán một cái giơ tay ra cố gắng thoát ra khỏi đám đông Rồi chạy về hướng tòa nhà giàu có kia Nhường đường cho tôi Nhường tôi một chút Đoạn đường chưa đến 200m Lâm giật đi 20m Mới đi đến dưới tòa nhà đó Cậu lòng mồ hôi trên chán Rồi nói với bảo vệ đang chặn ở cửa Ông anh nhường đường chút Cho tôi vào một chút Vào cái gì mà vào Hiện giờ tòa nhà đóng rồi Có gì thì mai lại đến Trình Đại Niên biết được Một khi máy bay trực thăng xuất hiện Thì sẽ khiến nơi đây hỗn loạn Ông ta sớm đã thông báo cho bảo vệ đến trước Duy trì trật tự nơi đây Để tránh có người xông vào tòa nhà Gây bất lợn cho hai bảo bố nhà mình Lâm giật long mồ hôi trên trán, nói với bảo vệ giữ cửa Thật sự tôi và Trần Ngữ Yên là bạn tốt ông để cho tôi vào bọn họ chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho ông đâu Trần Ngữ Yên cậu quen giám đốc của chúng tôi sao bảo vệ nghi ngờ hỏi giám đốc Lâm giật ngây người một lát gật đầu nói Cô ấy sống ở đây tôi và cô ấy là bạn còn là hàng xóm nữa ông để cho tôi vào một lát cảm ơn ông nói xong Lâm giật khom người định thấp người trôi vào ngăn hắn ta lại đừng để hắn ta vào kẻ này là tên lừa đảo giọng nói sắc bén chói tai vang lên trong nhóm người khiến cho thân người sắp trôi vào được của lâm giật liền bị bảo vệ đầy ra lâm giật mày có bản lĩnh thật trước đó thì mà giày tặng người ta vé xem buổi hòa nhạc do lại lan lộn ở đây muốn giả bộ mình cũng xem buổi hòa nhạc đúng không từ trong đám người trợ mẩn ôm vai ánh mắt châm biếm nhìn lâm giật đang muốn trôi vào trong tòa nhà lại là cô lâm giật có chút khó nói lên lời mà nhìn triệu mẫn nói đúng vậy nếu như không gặp tao hôm nay mày lại chui vào bên trong tòa nhà này sau đó ngày mai mày có thể ra vời trước mặt lang tiêu tiêu nói là mày quen hai thiên kim trình ra và còn là bạn của họ nữa đúng không triệu mẫn vì đang buồn tiểu gấp nên chạy từ trên xe của trương dương xuống để tìm nhà vệ sinh kết quả là tòa nhà giàu có này vì có máy bay trực thăng đỗ nên cô ta bị bảo vệ chặn lại cô ta đang định tìm nơi khác thì lại nhìn thấy Lâm Giật cũng đang muốn đi vào trong tòa nhà này. Buổi trưa khi ở cổng của tiểu khu, Trợ Mẫn vẫn luôn tức giận về việc Lâm Giật xé hai tờ vé của buổi hòa nhạc. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, cô ta đều không tin là mấy tấm vé của buổi hòa nhạc là Lâm Giật mua cho Trương Dương. Nhất định là Trương Dương kiêng nẻ mối quan hệ bạn bè, nên không muốn Lâm Giật mất mặt trước mặt mình và Anna, nên mới phối hợp với Lâm Giật diễn vào kịch này. Đàn ông ý mà, luôn thích nói về nghĩa khí anh em. Họ thấy Lâm Giật đang muốn tán tỉnh lang tiêu tiêu thấy hắn ta đáng thương Nên mới cố ý nói giúp hắn Nhưng Trương Dương sắp thành người đàn ông của mình rồi Đến lúc đó Bắt anh ấy đoạn tuyệt với Lâm Giật Chẳng phải chỉ cần một câu nói của mình thôi sao Để xem tên nghèo rớt kia Còn giả bộ được đến lúc nào nữa Lúc này bảo vệ cũng phản ứng lại Một tay đẩy Lâm Giật ra Nói với ngữ khí không thiện cảm Xin cậu hãy giữ khoảng cách Nếu như còn dám xông vào Thì tôi sẽ không khách khí đâu Đúng vậy, bà nãy chẳng phải mày nói mày quen đại tiểu thư trình ra sao Vậy thì gọi điện thoại cho người ta xem người ta có quen loại người như mày không Ở trường học, ngày ngày ra bộ thì đã đành, cũng không gì xem đây là đâu, mà không có chút liêm gì nào Sao trên đời lại có cái loại không biết dễ diện như này triệu Mẫn nói với vẻ vui khi thấy người gặp nạn, lầm giật thì cảm thấy bất lực vì cậu không có số điện thoại của Trần Ngự Yên, lần trước cô ấy tặng mình thẻ VIP mặc dù trên đó có viết số điện thoại Nhưng hôm nay cậu lại không mang đi Nhưng nếu như không thể ngồi lên Máy bay riêng của nhà Trần Ngữ Yên Thì chỉ sợ nhanh nhất Cũng phải sáng mai mới về đến nơi được ngộ nhỡ bỏ lỡ thời gian sợ an nhiên tỉnh dậy Vậy thì buổi hòa nhạc này Đi xem quả không đáng Thôi vậy Không lên được máy bay thì ngồi xe của chị mình để về vậy Xem ra không vào được rồi Lâm giật ngần đầu lên Nhìn tòa nhà cao hơn trăm mét Mà thở dài một cái Cậu cầm điện thoại đang định ra về Nhưng cậu không thể ngờ rằng trợ mẫn vẫn không chịu buông tha mà bước lên trước nằm lấy cánh tay lâm giật, nói với giọng lạnh lùng. Đừng có đi, hôm nay mày ra bộ xé hai tấm vé buổi hòa nhạc của Trương Dương, sau đó lại lén dán lại tặng cho Lăng Tiêu Tiêu. Buổi hòa nhạc này mày đi xem rồi, nhưng tiền vé thì mày phải nô ra đây chứ. Trợ mẫn cũng vì nhìn thấy lâm giật nên mới hiểu được Lăng Tiêu Tiêu dựa vào gì mà có thể ngồi ở vị trí đẹp nhất ở hàng một. Hơn nữa, lại giống y vị trí ở vé mà trước đó bị Lâm Giật xé nát. Hóa ra là Lâm Giật cố ý diễn kịch trước mặt họ. Đầu tiên là xé nát vé ra để lừa Trương Dương, sau đó lại lấy vé đó tặng cho Lăng Tiêu Tiêu. Con người như này đúng là mất hết sĩ diện rồi. Tiền vé? Lâm Giật không hiểu hỏi. Vé là của tôi, sao tôi lại phải trả tiền cho Trương Dương? Cỏ giả bộ à? Đừng tưởng là tao không biết. Trương Dương đã nói với tao rồi. Rõ ràng là vé của anh ấy. tạm thời cất nhỏ ở chỗ mày nhưng mày lại lừa anh ấy là vé bị xé sau đó lại lén dính nó lại tặng cho lăng tiêu tiêu nếu không phải là trương dương thương hại mày thì giờ mày đã vào tù rồi chứ làm gì còn mặt mũi mà nói chuyện thế này triệu mẫn hung hăng nói ha <cười> ha <cười> là trương dương nói với cô vậy hả? lâm giật không tức giận mà cười hỏi còn không dám nhận à có tiền là giờ tao sẽ gọi điện bảo trương dương đến đây để vạch chăn mày sau đó nói cho lăng tiêu tiêu để lăng tiêu tiêu nhìn rõ con người mày không Cứ ở trong mặt người ta giả bộ là phố nhị đại cơ Mày có biết Người muốn theo đuổi lang tiêu tiêu Phải là người như nào không Chợ mẫn vùng vòng điện thoại trong tay ra Vẻ đang gọi điện cho Trương Dương Lúc này màn hình điện thoại sáng bừng lên Anh Dương Lâm giật nhìn thấy tên xuất hiện trên màn hình điện thoại Thì không kìm nổi mà thấy đau lòng Xem ra tối qua Trương Dương không thoát khỏi vòng tay mỹ nhân Ở Nam Sơn rồi Chỉ là không biết cậu ta có nghe mình là Mua trước biện pháp an toàn không Loại con gái này mặc dù lẳng lơ Nhưng một khi mà dính vải Thì thiệt thòi lớn rồi Triệu Mẫn nhận điện thoại Dùng tay che loa nói nhỏ mấy câu rồi ngắt luôn Hừm, coi như mày may mắn Bây giờ anh Dương đang có việc Nên không có thời gian đến gặp mày Nhưng mày cũng đừng đắc ý Ngày mai tao sẽ đi tìm Lăng Tiêu Tiêu Để nói ra những chuyện xấu xa mày làm Để xem thằng nghèo rách như mày Sau này qua mặt mũi xuất hiện trước mặt cô ta không Nhìn bóng dáng đắc ý Của Triệu Mẫn rời đi mà trong miệng lâm giật không kiềm nổi thốt lên hai chữ đổ ngô nhưng thời gian không còn sớm nữa lâm giật lo là chị mình đã rời đi nên vội lấy điện thoại ra bấm số đang định gọi đi sau đó cậu nghe thấy phía sau mình hình như có người đang gọi tên mình lâm giật quay đầu lại nhìn thì thấy bảo vệ hung hăng ban nãy vẻ mặt căng thẳng nhìn mình hỏi cậu là lâm giật phải không lâm giật gật đầu nói tôi đây phiền cậu đi cùng tôi vào trong mùa chuyến, có người bạn ở trong này muốn gặp cậu. Bảo vệ kéo hàng rào ngăn cách ra, rồi giơ tay mời Lâm Dật vào bên trong tòa nhà. Trong đám người nhanh chóng xuất hiện một bóng hình, người đó tiến hai bước về trước, khẽ kéo vạt áo của Lâm Dật. Là cô sao? Lâm Dật quay đầu lại, cậu cứ tưởng là triệu Mẫn lại quay lại tìm mình, nhưng không ngờ người xuất hiện trước mặt cậu lại là An Hinh. Rất lâu cậu không gặp An Hinh rồi. lần trước hai người gặp mặt là buổi tối ở sân vận động của trường lâm giật biết là an hình sẽ không thật lòng muốn làm hòa với mình vì vậy cuối cùng vẫn thành ra cả hai không vui vẻ gì nhưng mấy ngày gần đây lâm giật phát hiện ra an hình từ sau khi chia tay với lưu minh thì con người cô hình như thay đổi rất nhiều chủ yếu là nhóm bạn bè của cô từ túi sách xe ăn uống trước đây đến thư viện đường chạy sân vận động tài nầu ăn cắm hoa bây giờ Đều như kiểu thay đổi thành người khác rồi. Cô ấy như giã từ quá khứ tối tăm và làm lại cuộc đời. Vì vậy giờ đây gặp lại An Hinh lâm giật không còn phản cảm như trước mà khẽ mỉm cười nói. Sao cô lại ở đây? An Hinh mặc chiếc váy liền màu trắng buộc nhẹ tóc đuôi ngựa. Con người cô lúc này thiếu đi phần nào vẻ đẹp diêm dúa trước đây. Ngược lại tăng thêm khí chất thuần khiết của nữ sinh đại học. Vâng, tối nay em làm thêm ở đây. Vừa nhìn thấy anh là muốn chào hỏi anh một tiếng. An hình cũng gợi đáp lại Làm thêm ư Lúc này lâm giật mới nhờ ra Hình như gần đây an hình làm thêm ở các quán ăn Và các trung tâm thương mại Xem trên nhóm bạn bè Thì hình như cô ấy nói Muốn tích lũy kinh nghiệm xã hội Và muốn độc lập kinh tế Lúc này trong tay cô đang cầm không ít que phát sáng còn có những vật phẩm trong buổi hòa nhạc Chắc là cô ấy mua một ít Rồi mang đến đây bán Vẫn chưa bán hết sao Lâm giật hỏi Vâng Thật không ngờ tối nay lại nhiều người bán như vậy Hơn nữa rất nhiều fan đã được cả fan club mua cho rồi Nên bán không được nhiều lắm An Hình nói với ánh mắt hụt hứng Còn thừa bao nhiêu nữa Gói lại cho tôi đi Lâm giật thở dài một hơi Mở WeChat ra định chuyển tiền cho An Hình Không cần đâu An Hình vội nói Mấy thứ này cũng không đáng bao nhiêu tiền Chủ yếu là em muốn rèn luyện bản thân thôi Anh có việc thì cứ làm đi Em xem ở đây đông người có bán được chút nào không Thôi không làm phiền anh nữa. Chào anh. An hình nói xong thì liền vội đi. Lâm giật cầm điện thoại ngây ra hồi lâu. Cuối cùng bảo vệ dục thì cậu mới có phản ứng. Cậu vào thang máy và đi lên đỉnh tòa nhà cao kia. Trên sân thượng, cậu nhìn thấy máy bay trực thăng riêng mà ban nãy thu hút hàng vạn người. Còn cả Trần Ngựa Yên đang đứng ở bên ngoài bị gió thổi cho tóc tai bay loạn. Đúng là cô rồi. Sao cô biết tôi ở bên dưới? Lâm giật đi ra khỏi thang máy. Gió ở sơn thượng rất lớn Cộng với luồng không khí mà cánh quạt của máy bay tạo ra Khiến cậu khẽ nhau mắt lại Đồng thời dùng tay che mặt mình Cứ lên rồi nói sao Âm thanh của cánh quạt máy bay lớn quá Nên Trần Ngữ Yên không nghe rõ Lâm Giật đang nói gì Cô vẫy tay về hướng Lâm Giật Xoay người đi lên máy bay Ở trong máy bay Lâm Giật còn nhìn thấy trình tư tư Chê có điều Cô gái lạnh lùng này Rõ ràng là không hứng thú gì với mình Cô ta cứ ngồi yên tĩnh ở ghế sau Ánh mắt thì nhìn ra ngoài Đi được rồi. Trần Ngự yên mở miệng nói bảo vệ bên ngoài nghe thấy liền đóng cabin lại. Máy bay dần bay lên cao. Tòa nhà cao hơn trăm mét cũng dần dần nhỏ đi. Cảnh đêm nam đồ cũng dần thu vào tầm mắt. Đây là lần đầu tiên lâm giật ngồi máy bay. Không riêng gì máy bay trực thăng mà cả máy bay bình thường cậu cũng chưa từng ngồi. Theo như cậu thấy, đây là phương tiện giao thông chỉ những người có tiền mới dùng được. Căn bản không phải là thứ mà học sinh nghèo đến ngồi xe cũng ngồi xe đen như cậu có thể cảm nhận được. Càng huống hồ người ngồi đối diện chính là con gái đại gia nổi tiếng nhất Nam đô, là hai bông hoa cực phẩm, Trình Tư Tư và Trần Ngựa Yên. Đây là chuyện mà vô số đàn ông Nam đô đều mơ ước. Thật không thể ngờ giá, anh cũng có duyên với con gái thật đấy. Trái ngược với sự lạnh lùng của Trình Tư Tư, Trần Ngựa Yên vẫn rất cười nói ấm áp với Lâm Giật. Cô ở trên tòa nhà nhìn thấy sao? Lâm Giật hỏi với vẻ mặt không hiểu. Tòa nhà cao hơn trăm mét, trời lại tối như thế, cứ còn như cầm kính viễn vọng thì cũng không thể nhìn rõ vậy được. Đâu có, lúc đó chị tôi ở tầng một, nhìn thấy anh và một cô gái đẹp nói chuyện rất vui vẻ nhưng không làm phiền anh thôi. Trần Ngữ Yên cười nói. À, chúng tôi chỉ là bạn học bình thường thôi, ngẫu nhiên gặp nên nói vài câu. Lâm Giật đang nói thì nghe thấy Trình từ từ từ đầu đến cuối đều không thèm mở miệng nhưng lúc này lại thản nhiên nói. Đâu có ai hỏi đâu mà cậu phải giải thích." Lâm Dật nhìn cô ta với ánh mắt kinh ngạc, từ đầu đến cuối cô ta đều không thèm nhìn mình một cái, ánh mắt của cô ta đều nhìn bên ngoài cửa sổ, biểu cảm lạnh lùng cho người ta cảm giác xa hàng nghìn dặm. Lâm Dật ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn Trần Ngự Yên rồi cười gượng một cái. Máy bay chở thẳng bay đến đường băng của biệt thự, ba người chia tay tại đó, ai về nhà người nấy. Cô phiền phiến sớm đã chuẩn bị nước tắm. Đợi sau khi phục vụ Lâm Giật tắm xong Thì sẽ quay về phòng nghỉ ngơi Lâm Giật nằm ở trên giường Buồn bã mở điện thoại ra xem Lúc này Trường Dương chắc vẫn đang bị kẹt Ở gần trung tâm âm nhạc Vẫn chưa có cách đến Nam Sơn đối so với Trợ Mẫn và Anna Nhưng nghĩ lại dáng vẻ Trợ Mẫn ngăn cậu lại Ở trước tòa nhà Mà Lâm Giật lên mạng tìm một hình ảnh Về hoa cúc nở sổ Rồi gửi cho trương Dương Trường Dương rất nhanh đáp lại một action Ok, thật kích thích Lâm giật bổ sung thêm một câu Lát nữa có lẽ sẽ xảy ra một số cảnh tượng Ở một góc tối ở Nam Sơn Nghĩ đến đây Cậu lập tức thấy nóng gian Rồi liếm môi một cái Nhưng nghĩ đến ngày mai phải dậy sớm Nên lập tức từ bỏ suy nghĩ gọi cô phiên phiên đến Lúc này Ở cửa phòng bệnh ICU của bệnh viện Mấy y tá phụ trách chăm sóc bệnh nhân Đang nói chuyện Thì đột nhiên có một y tá trợn mắt lên Ánh mắt nhìn xuyên qua cửa kính Nhìn vào giường bệnh kích động hô lên Tỉnh rồi, sợ an nhiên tỉnh rồi. Lâm giật gần như là vừa mới ngủ được thì nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến. Sau đó cậu liền bật dậy không kịp thay quần áo mà chạy như điên về hướng bệnh viện Thánh Đức. Lúc này bên ngoài phòng bệnh ICU đã chật kín người. Viện trưởng vương trung sinh vẻ mặt kích động nhìn bên trong cửa kính. Đó là sợ an nhiên đang được giáo sư trôn tiến hành đợt kiểm tra phục hồi cuối cùng. Tỉnh rồi, cô ấy thật sự tỉnh rồi. Vương Trung Sinh kích động nắm chặt tay lại Nói Từ lúc ông lên làm viện trưởng của bệnh viện Thì rất lâu ông không có cảm giác kích động lớn như này Dù sao đây cũng là bệnh nhân Mà thiếu gia vô cùng quan tâm Mặc dù không biết là Sợ An Nhiên sau này có trở thành thiếu phu nhân Của Hà Gia không Nhưng nhìn vào thái độ hiện giờ của Lâm Giật Đối với cô ấy Thì ông cảm thấy những vất vả mình bỏ ra Trong thời gian vừa qua là không lãng phí Tất cả đều xứng đáng cả Viện trường à Cái thầy lâm giật kia chẳng qua Cũng chỉ có chút tiền mọn mà Đâu đến nỗi ông phải căng thẳng như vậy Bác sĩ Liễu đứng ở phía sau ông Nói với vẻ mặt khen bỉ Một y tá thì có gì to tát chứ Thế mà còn bởi cả giáo dừa xôn Của Đức Đích thân đến đây Lãng phí bao nhiêu tài nguyên y tế Nếu như để Hạ phu Nhân biết được Thì phiền phức lớn đấy Phiền phức Vương trung sinh lúc này sắc mặt lại khôi phục lại như thường lạnh lùng nói Trước tiên ông hãy nghĩ xem Mình có gặp phiền phức không đi? Ông đang nói tôi sao? Bác sĩ Liễu cởi hà hà, nói Ở cái bệnh viện này, chỉ cần không phải là Hà Phu Nhân lên tiếng thì ai dám gây phiền phức cho tôi? Ông cũng nghĩ quá nhiều rồi đấy. Bác sĩ Liễu là giám đốc riêng của bà Tô Duyệt Như, vì thế mà gã luôn cảm thấy mình tài giỏi hơn người. Đến ngay cả Vương Trung Sinh, gã cũng không coi ra gì, chứ nói gì đến những người khác trong bệnh viện. Vương Trung Sinh liếc nhìn một cái rồi hư lại một tiếng Sau đó cũng không muốn tranh luận thêm với gã Phòng bệnh ICU là phòng bệnh tư nhân cao cấp Tiến hành giám sát nhiễm trùng cho bệnh nhân Tất cả mọi thứ trong bệnh viện Đều được cách ly với bên ngoài Mặc dù vương trung sinh cố gắng Dòng ta lên nghe Nhưng cũng không nghe rõ Giáo sư Dồn đang nói gì ở bên trong Nhưng nhìn biểu cảm của ông ấy Thì chắc là sợ an nhiên hồi phục rất tốt Sau đó ông chỉ nghe thấy Trong thang bộ phía sau mình vang lên tiếng bước chân vội vã Cuối cùng thì thiếu gia cũng đến rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ Liễu, Vương Trung Sinh nhiệt tình lên trước đón tiếp, còn chủ động nắm chặt tay của Lâm Dật. Sợ An Nhi đâu rồi? Hiện giờ cô ấy thế nào rồi? Đứng trước những câu hỏi suốt ruột và liên tiếp của Lâm Dật, Vương Trung Sinh vội giải thích: Thiếu gia đừng lo lắng quá. Giáo sư Rộn đang chuẩn đoán phục hồi sau phẫu thuật cho Sợ An Nhi rồi. Hơn nữa, hiện giờ cô ấy còn tỉnh lại trước thời gian dự kiến trước đó tận 8 tiếng mà. sợ an nhiên nhất định sẽ không sao đâu thiêu ra cậu lâm ạ giáo sư dồn mời cậu vào trong trong lúc hai người đang nói chuyện thì một y tá đẩy cửa rồi chạy ra ngoài nói lớn tôi đây lâm giật vội buông tay vương trung sinh ra nhanh bước về phía trước dưới sự giúp đỡ của y tá ở cửa cậu thay bộ quần áo cách ly sau đó bước vào phòng ico đây quả là kỳ tích giáo sư dồn nhìn thấy lâm giật thì lập tức vui mừng nói Mồ não khôi phục được đến 90% Bệnh án này nếu như đặt vào lịch sử phẫu thuật trên thế giới Thì đúng là không có cái nào hơn được nữa 90% Trong lòng lâm giật thấy hồi hộp Hỏi Thế là thế nào? Sợ an nhiên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sao? Sau khi nghe phiên dịch nói Thì giáo sư dồn buông lòng tay Thể hiện sự tiếc nuối Nói Thật sự xin lỗi Với kỹ thuật phẫu thuật lâm sàng hiện giờ Có thể kéo cô sợ an nhiên từ tay thần chết về Đã là kỳ tích lắm rồi Còn mô não bị tổn hại nghiêm trọng Mà có thể hồi phục đến 90% Thì lại là kỳ tích trong kỳ tích đó ạ Chỉ có điều Giống như cái gương bị vỡ vụ rồi Bây giờ có dính chặt lại thế nào Thì cũng không che đi được những vết nứt vỡ của nó Nghe thấy vậy Lâm giật thiết sâu một hơi Gật đầu rồi đi đến bên cạnh giường bệnh Sợ an nhiên vẫn yên tĩnh nằm trên giường bệnh sắc mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy Hai mắt cô mờ to Nhưng trống rỗng vô hồn Lặng lẽ nhìn trần nhà, dường như không biết gì về những chuyện đã xảy ra với thế giới bên ngoài. Cô sợ An Nhiến mới tỉnh lại, nên nhận thức chưa hoàn toàn được khôi phục. Hơn nữa, đã kích nhảy lầu trước đó, chỉ e là trong thời gian ngắn, vẫn chưa thể không chế được bộ phận đầu não, nên chưa thể nghe rõ được những lời cậu nói. Giáo sư dồn ở bên cạnh nói. Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu? Lâm giật nhau mày hỏi. Điều này... Điều này phải xem khao khát sinh tồn của cô Sở An Nhiên thế nào. Nếu như cô ấy vẫn tràn đầy niềm hy vọng và niềm tin với thế giới này, thì rất nhanh có thể hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng nếu như cô ấy vẫn chìm đắm trong cái thế giới bi quan, dẫn đến việc cô ấy phải nhảy lầu, thì có lẽ là một năm, hai năm đều sẽ ở trạng thái như bây giờ mà không có tiến triển tốt. Là giáo sư, bác sĩ, nên ông John nói cho Lâm giật nghe tất cả những khả năng mà Sở An Nhiên phải đối diện sau ca phẫu thuật này. để lâm giật chuẩn bị sẵn tâm lý và những dự định sâu nhất. hy vọng lâm giật nhíu sơ a nhiên miệng khẽ đọc lên hai chữ tưởng chừng vô cùng bình thường này. sơ nhiên vì chuyện nhà ở bị dỡ bố mẹ thì dùng tình thân để ép cô phải lấy bọn nhà giàu nên cô mới chọn cách nhảy lầu để kết liễu bản thân. liêu chủ lưu đã mua được mảnh đất đó hơn nữa mình cũng đã chuẩn bị cho nhà cô ấy biệt thự để sau khi dỡ nhà thì còn có chỗ ở. Vậy thì vấn đề này chắc là giải quyết được rồi chứ. Lâm giật ngồi xổm, khẽ nắm chặt tay sợ an nhiên, nói cho cô nghe mọi chuyện xảy ra sau khi cô nhảy lầu. Nhưng cậu không hề nói cho cô biết, tất cả mọi thứ đều là cậu làm. Lâm giật quá hiểu cô gái có tính cách mạnh mẽ này. Nếu như để sợ an nhiên biết được tất cả mọi chuyện, cậu đều dùng khả năng của nhà mình để sắp xếp, thì chỉ e, không những tình trạng không chuyển biến tốt hơn mà còn bị phản tác dụng, Vì vậy, cậu chỉ có thể nói vì tập đoàn đó gặp vấn đề nợ nần nên từ bỏ mảnh đất đó rồi nhà thầu khác đã tiếp quản tiến hành tổng hợp tài nguyên đất đồng thời cũng bồi thường cho nhà cô ấy. Không nằm ngoài dự liệu của Lâm Giật. Sau khi cậu giải thích mọi chuyện rõ ràng thì đôi mắt vô thần chống không bàn nãy giờ đây đã có cử động. Mặc dù chỉ là sự thay đổi nhẹ nhưng Lâm Giật vẫn để ý được. Cậu quay đầu lại nhìn giáo sư rôn. Có lẽ vẫn còn chuyện mà cô sợ anh quan tâm. Cậu có thể nói cho cô ấy luôn. Giáo sư trôn kích động nói. Lâm giật ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Hơn nữa, tôi và viện trưởng vương đã thương lượng với nhau rồi. Thời gian vừa qua, cô đã chăm sóc tôi rất tốt, nên thời gian thực tập kết thúc sớm hơn. Bắt đầu từ hôm nay, cô chính là hội lý tư nhân cấp cao của bệnh viện này. Nếu như không có lệnh của tôi, thì không ai được đuổi việc cô. Cô cũng không được tự nghỉ. Cô hiểu không? Lần này, sự kích động trỗi dậy trong mắt Sở An Nhiên còn rõ ràng hơn lần trước. Lâm giật thế thế thì không khỏi thở dài. Xem ra, Sở An Nhiên thật sự coi trọng công việc này còn hơn cả mạng sống của mình nữa. Chẳng trách khi bà Sở bắt cô phải từ bỏ công việc này để đến làm vợ nhà giàu, trong mắt Sở An Nhiên lộ ra vẻ tuyệt vọng đến vậy. Cậu Lâm, cậu tiếp tục đi. Tôi tin rằng dưới sự giúp đỡ của cậu thì tối nay thôi, cô Sở An Nhiên sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Nếu như so với sự cảm thán của Lâm Giật thì giáo sư dồn còn kích động hơn nhiều. Tiếp tục. Lâm Giật nhau mảnh ngẫm nghĩ. Ngoài chuyện hồ sự và công việc thì sợ an nhiên còn đang quan tâm đến điều gì nữa. Lâm Giật nghĩ một hồi lâu thì cảm giác Vương Trung Sinh đang vẫy tay với mình ở bên ngoài cửa kính. Xin lỗi, tôi ra ngoài một lát. Rất nhanh sẽ quay lại. Lâm Giật đứng dậy đi ra ngoài. Sao vậy? Lâm Giật có chút không vui nhìn Vương Trung Sinh. Nếu như không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì cậu sẽ nổi nóng mất. Thiếu gia đi ra đây với tôi một chút. Vương Trung Sinh cẩn thận kéo cánh tay của Lâm Giật rồi hai người đến đầu hành lang cách khá xa để nói chuyện. Giáo sư Dô nói hiện giờ Sở An Nhiên vừa mới tỉnh ý thức và thần thức đều đang ở trạng thái quan trọng. Nếu như lúc này không thể đánh thức cô ấy thì qua đêm nay mọi thứ sẽ rất khó đoán. Lâm Giật nói ra tình hình hiện giờ của Sở An Nhiên nhìn Vương Trung Sinh với ý vị thâm sâu. Vương Trung Sinh lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt đó của Lâm Giật sau lưng liền toát mồ hôi vội giải thích Tôi rất hiểu tâm trạng lúc này của thiếu gia nhưng liên quan đến tình hình hiện giờ của xã An Nhiên tôi cũng hiểu được một chút nhưng có một vài chi tiết mà có lẽ thiếu gia đã quên rồi vì vậy tôi muốn nhắc nhở cậu đừng quên chuyện liên quan đến bác sĩ Liễu Bác sĩ Liễu Lâm Giật sững người ra sau đó nói với ngữ khí lạnh lùng Ý ông nói gã này trước đây ở bệnh viện thường xuyên chọc ghẹo sợ An Nhiên. Vương Trung Sinh gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Không chỉ là chọc ghẹo hai ngày trước tôi còn nhận được thông tin là trước đây bác sĩ Liễu không chỉ đơn giản là chọc ghẹo cô sợ An Nhiên, mà trong tay gã còn có một số ảnh của sợ An Nhiên. Gã luôn lấy đó làm thứ uy hiếp cô ấy. Dường như trước khi cô sợ An Nhiên nhảy lầu, gã ta có đến tìm cô ấy. Nhưng họ đã nói gì thì tôi cũng không rõ lắm. Lâm giật nghe Vương Trung Sinh nói xong những lời này Mà mặt không có chút biểu cảm Sau đó cậu gật đầu hỏi Chuyện này có chứng cứ gì không Bây giờ do an nhân vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn Cũng không thể dựa vào lời nói của một người Mà tìm bác sĩ liễu hỏi tội chứ Cái... cái này... Cái này thì không có sắc mặt vương trung sinh lúc này có chút khó coi Không có ư Lâm giật nhau mày hỏi Ông nói với tôi bao nhiêu thứ như vậy Mà không có một chút chứng cứ gì Cũng không phải như vậy ạ Từ qua tôi nghe được trợ lý phẫu thuật của bác sĩ Liễu trong lúc vô tình nói ra những lời này. Cô ta còn nói những tấm ảnh đó đều ở dưới gối ở ký túc xá của bác sĩ Liễu. Có một lần cô ta giúp bác sĩ Liễu thu dọn ký túc xá mà phát hiện ra được nếu như không nằm ngoài dự liệu thì giờ những ảnh đó chắc vẫn còn ở đó. Hù! Lâm giật khẽ thầm một hơi ánh mắt nhìn sâu vào vương trung sinh nói chuyện này ngoài ông và cô trợ lý kia ra thì còn ai biết nữa không? Không đâu ạ, tôi đã hỏi cô ta rồi Ngoài nói với tôi Thì cô ta không nói với bất cứ ai cả Mà tôi thì lại càng không nói với ai Điểm này xin thiếu gia cứ yên tâm Vương Trung Sinh thầy thốt nói ừ, tôi biết rồi Lâm Giật xoay người rời đi Vương Trung Sinh ngây người tại chỗ một hồi lâu Theo như kế hoạch của ông Thì Lâm Giật khi nghe thấy những tin như này Chẳng phải đầu tiên sẽ nổi giận lôi đình Sau đó cho người đến khống chế bác sĩ liễu tiếp đó là vào lục tìm chứng cứ ở ký túc xá hay sao nhưng biểu hiện giờ đây của lâm giật sao lại bình thản quá vậy lẽ nào ông ta đã đoán sai mối quan hệ giữa thiếu gia và sở an nhiên vương trung sinh lắc đầu ông ta có thể làm viện trưởng bệnh viện nhiều năm như vậy cũng vì có bản lĩnh quan sát người và mọi thứ hơn nữa mặc dù ông ta và cái tên bác sĩ liễu kia bất hòa với nhau nhưng vấn đề này ông không dám nói đùa tất cả đều là có gì nói nấy không dám có lời nào phóng đạn lên Lâm giật quay về phòng bệnh Cậu bảo tất cả mọi người ra ngoài Chỉ mình ở lại chăm sóc sợ an nhiên Cậu nhìn vào đôi mắt vẫn trồng rỗng vô thần của cô Mà hồi lâu không nói lên lời Đến khi 10 phút qua đi Lâm giật mới khẽ thở dài Ngồi sổm, giơ tay khẽ nắm lấy bàn tay của sợ an nhiên Sợ an nhiên Những lời tôi nói sau đây Nếu là giả Thì cô cứ coi như không nghe thấy gì nha Bất luận cô muốn tỉnh dậy lúc nào Thì tôi vẫn chăm sóc cô Nhưng nếu những chuyện tôi sắp nói mà là thật, thì cô cứ yên tâm. Bất luận là kẻ nào bắt nạt cô, thì tôi đều sẽ giúp cô xả mối hận này. Tôi cũng bảo đảm rằng, những chuyện hắn làm với cô sẽ không ai biết cả. Trong lúc nói chuyện, lâm giật vẫn lặng lẽ quan sát đôi mắt của sợ an nhiên. Đôi mắt vối lấp lánh như những vì sao, nhưng giờ đây lại ảm đạm vô hồn, giống như bầu trời sao bị mây đen che phủ. Đôi mắt đó mở mịt, sầu bi làm sao? Được, Vậy tôi bắt đầu nói nhé. Lâm giật khẽ nhìn mắt của Sợ An Nhiên rồi nói lúc nào cô cũng phải chú ý đến đôi mắt đó để tránh khi cảm xúc kích động quá mức sẽ dẫn đến hậu quả xấu hơn. Cô có quen bác sĩ Liễu chứ? Cô nói vừa nói ra thì con người trong mắt Sợ An Nhiên co giãn kịch liệt giống như nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Chính điều này khiến cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình dấy lên suy nghĩ muốn chạy trốn. "Ồ, được rồi, tôi biết rồi. Cô đợi tôi ở đây, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Lâm giật vỗ nhẹ mô bàn tay sợ an nhiên, rồi vẫy tay ở phía ngoài cửa kính với ý bảo đám người giáo sư Sôn có thể vào rồi. phiền mọi người đợi thêm một lát, sợ an nhiên rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Nói xong, Lâm giật bước lớn ra khỏi phòng bệnh ICU và xuất hiện trước mặt vương trung sinh. Kỳ túc xá của tên bác sĩ Liễu kia ở đâu? Dẫn tôi đi. Lâm giật nói với sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Cậu làm cái gì vậy? Từ đầu đến cuối, Liễu Quản Kỷ cũng không trốn đi, gã cũng phải quan sát tình trạng của sở an nhiên để tránh lúc cô ấy tỉnh lại nói những chuyện không nên nói trong lúc nhận thức chưa tỉnh táo hoàn toàn Ông chính là bác sĩ Liễu Lâm giật quay đầu lại hỏi Sao? Tìm tôi có chuyện gì? Liễu Quản Kỷ nhìn Lâm giật với ánh mắt khinh bỉ, ngữ khí thì vẫn càng ngạo như thường Tôi chỉ muốn hỏi ông Lần trước chuyển cho ông một triệu tệ Ông nhận được chưa? lâm giật hỏi rất thản nhiên một triệu tệ nào liễu quản kỳ lớn giọng nói đồ khốn kiếp này nói cái quái gì vậy ai nhận tiền qua mày lại còn là một triệu nữa nói như thể đó là tiền mày bỏ ra ý nhỉ theo như liễu quản kỳ thấy trước đó lâm giật chuyển khoản cho gã một triệu là muốn gã toàn tâm toàn ý làm tốt phẫu thuật nhưng giờ giờ an nhiên đã tỉnh lại rồi là do giáo sư sộn phẫu thuật thành công chứ mình cũng không bỏ chút sức nào nên giờ đây giống như lâm giật đến đòi tiền vậy Không thể nhận cũng được. Lâm giật gật đầu, quay sang nói với vương trung sinh. Ký túc xá đâu? Dẫn tôi đi. Mày dám! Trong thoáng chốc, liễu quản kỳ nhảy dựng lên, chỉ tay về phía Lâm giật nói. Loại rác rời ở đâu đến đây? Cũng không nhìn xem đây là đâu. lại không biết ngại, tưởng đây là nhà mình chắc. Bây giờ mày cút ngay cho tao. Nếu không, tao sẽ gọi bảo vệ đánh đuổi mày ra đấy. Bốp! Một cái bàn tay vàng giòn, vàng nhiều súng nổ trong hành lang. liễu quản kỳ ôm mặt nhìn vương trung sinh với sắc mặt khó hiểu đôi mắt đỏ ửng nói vương trung sinh đồ khốn kiếp ông dám đánh tôi có biết tôi là ai không ông đây là y tá riêng của tô duyệt như đấy đồ khốn kiếp nhà ông lại vì thằng giác sửa kia đánh tôi có tin giờ tôi sẽ gọi điện cho bà tô duyệt như bảo đuổi việc ông không bảo hà phu nhân đuổi việc tôi ư vương trung sinh không tức giận ngược lại còn cười nói hà phu nhân có đuổi việc tôi hay không thì tôi không biết nhưng nếu hôm nay thiếu gia muốn lộ ra của ông ở đây, thì chị e cũng không ai dám nói một chữ đâu. Thiếu gia, liễu quản kỷ ngây ra một lúc, sau đó chỉ tay về phía lâm giật cửa lớn, nói: vương trung sinh, cứ coi như ông và tôi không ưa nhau, nhưng cũng không cần tùy ý lơ mà thằng nhóc con nghèo rớt ở đây để xỉ nhục tôi chứ. lại còn nói là thiếu gia nữa. nếu nói là thiếu gia của hà gia, thì tôi chính là hà chấn đông. ha <cười> ha, ai dám tự nhận mình là hà chấn đông vậy? một giọng nói trầm thấp cùng với tiếng bước chân vang lên trong hành lang ai nấy đều nhìn lại thì thấy một người trung niên sắc mặt nghiêm nghị đi lên cầu thang mặc dù ông mặc quần Âu bình thường cùng với áo sơ mi trắng nhưng toàn thân toát ra vẻ uy nghi của người có chức vị cao chủ ba sở trường hà lúc này lâm giật và vương trung sinh đồng thời lên tiếng sở trường hà liễu quản kỳ cũng ngẩng người ra thần là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện nên tất nhiên gã biết rất rõ chủ nhân thật sự của bệnh viện này họ gì vì vậy khi nghe thấy vương trung sinh gọi lâm giật là thiếu gia của bệnh viện thì gã liền tỏ ý khinh thường nhưng sở trường hạ có lai lịch như thế nào gã ngẫm nghĩ mãi hình như chưa từng nghĩ đến tên của nhân vật này nhưng nếu đã là người của hà gia thì lai lịch chắc chắn không đơn giản hà chấn nam đi vào trong nhóm người khi nhớ thấy lâm giật thì ánh mắt cũng dịu dàng đi nhiều sao chú ba lại đến đây ạ Lâm giật kinh ngạc hỏi, cậu sớm biết đây là bệnh viện tư nhân của Hà Sa, nhưng vì chú ba có thân phận đặc biệt, nên chú ấy gần như rất ít đến đây. À, chú vừa ta làm thì đi qua, nghe nói thời gian này cháu nằm viện nên đến thăm cháu. Sao, ở bệnh viện này lại có người dám mạo danh anh trai ta để bắt nạt cháu sao? Câu nói này của Hà Trấn Nam khiến Liễu Quản Kỳ chân tay như mềm nhũn. Lâm giật gọi người trung niên họ Hà này là chú ba, cứ coi như cậu ta không phải là thiếu gia của bệnh viện này thì cũng có mối quan hệ thân thiết với Hà gia. nhưng nghĩ đến mình có bà tôi duyệt như chống lưng cho thì một kẻ khác họ Hà kia cũng không thể làm gì mình. nhưng nếu như nói sự xuất hiện màn nãy của Hà Trần Nam khiến Liễu quản kỷ thấy mơ hồ thì cuộc đối thoại tiếp theo giữa Hà Trần Nam và Lâm Giật mới khiến gã ta cảm thấy thế nào được gọi là tuyệt vọng thật sự. chú bà đưa đội cảnh vệ đến chưa ạ? bệnh viện chỉ có bảo vệ. nếu như để bảo vệ xử lý chuyện của liễu quản kỳ thì lâm giật lo rằng nhiều người lắm mồm sẽ đổ thổi chuyện này ra nếu như vậy thì sẽ gây tổn hại đến danh tiết của sở an nhiên vậy thì càng không ổn ừ, lái xe và cảnh vệ đều đợi trên xe rồi có chuyện gì mà cho bà của cháu không giải quyết nổi sao lại phải tìm cảnh vệ đến thần là lãnh đạo trong ngành cảnh sát hà trần nam cùng với hai cảnh vệ nữa đến đây để bảo đảm an toàn về người và của hơn nữa đối với lâm giật mà nói Chuyện này do cảnh vệ dưới trường chú ba làm Sẽ thỏa đáng hơn Hà trần Nam không đợi lâm giật lên tiếng Liền lấy điện thoại ra Ấn một số rồi nói Dừng xe ở cổng đi Lên tầng bắt người Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại